Thế giới thần tiên rực rỡ sắc màu luôn là điều cuốn hút trẻ thơ nhất. Các bé hãy cùng lắng nghe chuyện ngắn, những bông hoa của cô bé Aida để cùng Aida khám phá một thế giới bí ẩn, xinh đẹp của những đóa hoa đầy màu sắc nhé. Cô bé Aida lẩm bẩm. Những bông hoa tội nghiệp của mình héo tiệt cả rồi. Mới tối qua còn đẹp lạ thế mà hôm nay đã tàn. Tại sao thế anh nhỉ? Em cất tiếng hỏi một anh sinh viên, một người bạn lớn tuổi của em đang ngồi trên một chiếc trường kỷ nghe em nói. Anh sinh viên biết nhiều chuyện hay và đang cắt bìa cứng thành những hình ngộ nghĩnh. Nào là quả tim, bên trên có các bà tí hon đang nhảy múa. Nào là hoa, nào là lâu đài nguy nga có cửa sổ mở ra mở vào được Tại sao hoa của em hôm nay có vẻ buồn rầu ủ rũ ư Là vì đêm qua chúng đi khiêu vũ chứ sao Hoa thì nhảy làm sao được hở anh Có chứ, đến lúc tối mịt khi chúng ta đi ngủ Chúng vui chơi, nối thành vòng tròn, nhảy múa với nhau Hầu như đêm nào chúng cũng có xã hội khiêu vũ, em ạ Ở đấy họ có cho trẻ con vào không, anh? Có, cả hoa cúc và Linh Lan nữa. Hoa nhảy ở chỗ nào cơ ạ? Em có đến trước cửa lâu đài nghỉ mát mùa hè của nhà vua, nơi có một khu vườn tà trồng vô vàn hoa bao giờ chưa? Chắc em đã trông thấy những con thiên nga bơi lại gần em khi em vứt bánh mì cho chúng đấy chứ? Đấy, xã hội khiêu vũ tổ chức ở chỗ đấy. Đấy. Hôm qua em có đi cùng với mẹ em vào khu vườn ấy Nhưng chả có cái cây nào còn lá, hoa cũng không Chúng đi đâu hả anh? Hồi hè em thấy bao nhiêu lá hoa cơ mà Chúng ở trong lầu đài chứ ở đâu Em phải biết Hễ vua và triều đình trở về kinh đô Thì các hoa liền vui vẻ chạy từ vườn vào lầu đài ngay Chà chà, giá em được nhìn thấy chúng nhỉ? Hai bông hồng đẹp nhất ngồi lên ngai vàng Và trở thành vua và hoa hậu thực dược đứng sang một bên rồi vẫy lạy, chúng là thị thần, rồi tất cả các hoa đẹp nhất cùng nhau kéo đến và cuộc dạ hội khiêu vũ bắt đầu. Những bông hoa violet tím xanh tượng trưng cho những lính thủy trẻ tuổi, chúng nhảy với những bông hoa dạ hương lan và kỵ phủ Lam mà chúng gọi là tiểu thư, các bông uất hương kim và bách hợp đỏ to tướng là những bà già đứng coi sắp cho mọi người nhảy đứng đắn và mọi việc đâu vào đấy. Bé Aida hỏi: "Nhưng các hoa đến nhảy trong lầu đài của nhà vua mà không ai nói gì hả anh?" "Chẳng ai biết gì hết, trong những đêm hè có người quản lý già vẫn đến lầu đài tuần tra đấy. Ông ta đeo một chùm chìa khóa lớn" Nhưng các bông hoa vừa nghe thấy tiếng chìa khóa va nhau lẻn xoẹt, chúng liền im lặng trốn sau bức rèm và chỉ thò đầu ra thôi. Hình như có mùi hoa thơm đâu đây thì phải. Cụ quản lý già nói thế, nhưng không thể trông thấy hoa. Vui quá. Aida vừa vỗ tay vừa nói. "Nhưng còn em, em có nhìn thấy hoa được không?" "Có chứ, chỉ cần nhìn qua cửa kính là sẽ thấy hoa." Hôm nay anh cũng đã làm như vậy. Anh đã trông thấy một bông hoa thủy tiên vàng đứng vươn vai trên một cái ghế bành. Đó là một cùng nữ. Thế các hoa có ra ngoài vườn bách thảo được không ạ? Chúng có đi nổi quãng đường dài như vậy được không anh? Nhất định là được chứ. Hoa muốn bay cũng được nữa là Em không nhìn thấy các chim mùa hè, lông đỏ, lông vàng và lông trắng ư. Chúng giống như hoa. Vì trước kia chúng là hoa đấy. Chỉ khác ở chỗ. Chúng là những bông hoa đã bay rời khỏi cổng, cánh hoa vẫy vùng như thể cánh chim, nếu chúng ngoan ngoãn, chúng sẽ được phép bay cả lúc ban ngày và không phải quay trở lại sống lặng lẽ trên các cổng nữa. Cuối cùng, các cánh hoa cứ như thế trở thành những cánh chim thật. Chắc em cũng đã nhìn thấy rồi chứ? Vả lại, rất có thể là những bông hoa trong vườn Bách thảo chưa bao giờ vào lầu đài của nhà vua và không biết trong ấy, người ta chơi vui đến thế lúc đêm khuya. Bây giờ anh bảo em cái này nhé Có cách trêu một bố cho ông giáo sư thực vật học Nhà ở gần đấy em biết ông ấy chứ Khi nào đến vườn Em sẽ mắc cho một bông hoa biết Là có đại hội khiêu vũ trong lâu đài Nó sẽ kể lại với các bông hoa khác Và tất cả sẽ đi dự Lúc ấy nếu giáo sư vào vườn Bách Thảo Thì sẽ không trông thấy một bông hoa nào nữa Và cũng không thể biết chúng đã đi đâu Nhưng hoa trò chuyện với nhau làm sao được Chúng biết nói hả anh Anh sinh viên nói Không, chúng không biết nói hẳn hoi đâu Chúng ra hiệu cho nhau Em không bao giờ thấy khi có gió Các hoa vẫn cúi chào Và nghiêng nghiêng những đài hoa màu xanh của chúng hay sao Đối với chúng Đó là một thứ ngôn ngữ dễ hiểu Chẳng kém gì ta nói với nhau Bé Aida hỏi Thế chúng ra hiệu cho nhau như thế Ông giáo sư có hiểu được không ạ Hiểu quá đi chứ có một buổi sáng, ông ta xuống vườn và thấy một cây tẩm ma lớn đang lấy lá ra hiệu bảo một bông hoa cẩm chướng bé màu đỏ như thế này. cô xinh lắm, tôi yêu cô tha thiết. giáo sư tức giận, bèn đánh vào cây tẩm ma, tức là đánh vào ngón tay tẩm ma, nhưng đâm ngay phải gai, phồng cả tay và từ sau ấy trở đi, ông ta không bao giờ dám đụng đến một cây tẩm ma nào nữa. hừ, <cười> buồn cười quá nhỉ. Cô bé Aida vừa nói vừa cười Ai lại đem những chuyện như thế nhồi vào ốc trẻ con bao giờ Ông hội thẩm, tính hay gắt gỏng, vừa đến chơi, ngồi vào ghế trường kỷ mà nói vậy Ông ta không ưa anh sinh viên và mắng anh ta luôn về cái tội cắt những hình thủ ngộ nghĩ Khi thì cắt một người lủm lẳng trên giá treo cổ, tay cầm một quả tim, ý giả là một tên ăn trộm tim Khi thì cắt một mộ phù thủy già đang cưỡi một con ngựa bằng cán trổi và công canh anh chồng trên mũi. Ông hội thẩm không chịu được cái trò trẻ con ấy và đã thêm một lần nữa. Ai lại đèm những câu chuyện như thế, nhồi vào óc trẻ con bao giờ? Nhưng cô bé Aida thấy chuyện anh sinh viên kể về hoa rất thú vị. Lúc nào em cũng nghĩ đến chuyện ấy và tin là các bông hoa của em rũ đầu xuống như thế là dĩ nhiên... Vì đã nhảy suốt đêm, do đó đâm ra ốm. Em cầm hoa lên và đến thăm các đồ chơi khác đặt trên cái bàn xinh xắn, ngăn kéo để những đồ chơi. Trong cái giường búp bê, con Sophie của em đang ngủ. Aida bảo, Sophie, dậy đi. Đêm nay chịu khó ngủ trong ngăn kéo nhé. Những bông hoa tội nghiệp này đang ốm. Có lẽ được nằm trên giường mày, chúng sẽ đỡ chăng? Aida nhấc búp bê lên. Nó bĩu môi giận dỗi, chẳng nói chẳng rằng Nó cáu vì không được nằm giường Đắp chăn cho chúng Rồi dỗ cho chúng nằm im Để em còn đi pha nước chè cho chúng Đến mai Chúng sẽ khỏi và có thể dậy được Rồi em kéo màn che chiếc giường nhỏ Để nắng khỏi làm chói mắt chúng Suốt cả buổi tối Aida không thể không suy nghĩ đến Câu chuyện anh sinh viên đã kể cho em nghe Em phải ghé mắt qua rèm cửa sổ, nhìn những bông hoa xinh đẹp của mẹ em để đấy rồi mới đi ngủ được. Em bảo chúng, "Mình biết lắm, đêm nay các cậu sẽ đi dự dạ hội khiêu vũ." Các hoa làm như không hiểu gì và không động đậy một chiếc lá nào cả, nhưng Aida không lạ gì vì em biết tổng ra rồi. Lên giường nằm, Mà em vẫn mơ ước hồi lâu Giá được xem các bông hoa kiểu diễm kiều vũ trong lâu đài của nhà vua Thì thích phải biết Em tự hỏi Các bông hoa của ta có đi sự dạ hội thật không nhỉ? Nhưng rồi em cũng ngủ thiếp đi Nửa đêm em bỗng tỉnh giấc Em vừa mơ thấy anh sinh viên và các bông hoa Ông hội thẩm đang của trách anh sinh viên Là đã nhồi cho cô bé những ý nghĩ dở hơi Căn phòng của Aida im lặng như tờ Ngọn đèn đêm leo lét trên bàn Bố và mẹ đang ngủ Em tự hỏi Các bông hoa của ta có nằm trên giường của Sophie không nhỉ? Phải xem mới được Em nhổm dậy và nhìn qua cửa buồng vẫn đang hé mở Em lắng tai và hình như nghe tiếng đàn dương cầm vẳng ra từ phòng bên Tiếng đàn rất hay Em chưa từng nghe thấy tiếng đàn nào hay bằng Chắc hẳn các hoa đang khiêu vũ Trời, phải đi xem mới được Em không dám động đậy, sợ làm mất giấc ngủ của bố mẹ. Chỉ ước gì các hoa đến đây thôi. Nhưng các hoa không muốn đến, âm nhạc vẫn tiếp tục. Aida không cầm lòng nổi nữa, em tuồn ra khỏi giường, nhẹ nhàng bước ra tận cửa và nhìn vào phòng bên cạnh. Ôi chao, em được xem thích quá. Trong ấy không có đèn ngủ, nhưng ánh trăng chiếu qua cửa sổ sáng vằng vặc như ban ngày. Dạ hương lan và uất hương kim xếp thành hai hàng trên sàn nhà. Trên cửa sổ chỉ còn chỗ hoa trống không. Các hoa đang nhảy vòng tròn giữa phòng. Bông nọ nắm lấy những lá xanh dài của bông kia. Một bông hoa bách hợp vàng đang chơi dương cầm. Cô bé Aida đã trông thấy nó trong vụ hè vừa rồi. Em còn nhớ rõ ràng câu anh sinh viên nói về nó. kia nòm cứ như cô Linh đấy. Lúc ấy mọi người đều cười. Nhưng giờ đây Aida cũng cảm thấy bông hoa to màu vàng ấy trông giống cô Linh thật. Tư thế chơi đàn của Hoa chẳng khác gì cô thiếu nữ ấy, khuôn mặt trái xoan cũng nghiêng bên này bên nọ và cái đầu cũng gật gật đánh nhịp. Không ai trong thế ai đa. một bông hoa kỵ phủ lam dài từ mặt bàn để đồ chơi đi đến chỗ giường búp bê, vén tấm rèm che các bông hoa ốm lên. Chúng liền đứng dậy ngay lập tức và ra hiệu muốn nhảy với các loài hoa. Chúng thích nhảy quá, trông không còn vẻ gì là ốm yếu nữa. Bỗng nhiên, hình như có cái gì rơi từ trên bản xuống. Đó là những que lễ mùa chay vừa mới nhảy xuống đất, chúng cũng tự coi là hoa như ai. Trên mỗi đầu que có một con búp bê nhỏ bằng sắt, đầu đội một chiếc mũ rộng bè ra, giống hệt như mũ ông bội thầm. Các que nhảy giữa đám hoa bằng ba cái càng đỏ của chúng. Chúng làm ồn cả lên vì chúng nhảy điệu Mazueca. Các hoa khác không biết nhảy điệu ấy vì hoa nhẹ quá. Không dập nhịp chân được Con búp bê bằng sáp vươn mình lên Quay trên các bông hoa giấy cài ở thắt lưng Nó kêu Ai lại đem những cái dại dột như thế Dạy cho trẻ con bao giờ Lúc ấy Năm nó giống hệt ông hội thẩm Với chiếc mũ bè của ông Cũng đỏ mặt và tức giận như ông ta Các bông hoa giấy đập vào chân nó Nó bẻn thôi nhảy Và lại trở thành con búp bê như cũ Giáng điệu con búp bê lúc ấy ngộ nghĩnh đến nỗi, bé Aida cứ cười rũ ra. Mỗi khi con búp bê nhảy ở ngộ thẩm cứ phải nhảy theo, muốn làm ra vẻ người lớn hay trẻ con cũng cứ phải nhảy. Các hoa phải xin dùng cho ông, nhất là những bông hoa đã nằm trong giường búp bê, các que cắm búp bê cũng ngả lòng. Vừa lúc đó, từ ngăn kéo đựng con búp bê Sophie của Aida và các đồ chơi khác phát ra một tiếng động to. Con dối máy lưng gù bụng phệ cúi xuống cạnh bàn, bò sát đến nằm mở ngăn kéo. Sophie chui đầu ra ngoài, nhìn quanh và nói. Ơ kìa, có khiêu vũ, làm sao lại không ai bảo cho tôi biết trước thế? Chú dối máy lưng gù bụng phệ hỏi luôn. Cô có muốn nhảy với tôi không? Thế à, non bộ dạng anh thật đúng là vũ nữ đấy Sophie vừa trả lời, vừa quay ngoắt đi, nó ngồi xuống. Nghĩ bụng thế nào chẳng có một đám hoa đến mời nhảy Chẳng hoa nào đến, nó bèn đẳng hắng <cười> Công toi Chu dối máy lưng gù bụng phệ đã bắt đầu nhảy một mình Cũng không đến nỗi vụng lắm, thật đấy Vì thấy mình hình như chẳng ai để ý đến nó Sophie bèn xeo mình từ trên ngăn kéo xuống Thế là náo động cả lên Tất cả các hoa đều chạy đến hỏi Sophie có đau không Hoàn hảo cú ân cần nhất là những bông hoa đã nằm nhờ giường nó. Sophie không việc gì, những bông hoa của Aida cảm ơn Sophie, nâng nó dậy và khiêu vũ với nó. Những bông hoa khác nhảy thành một vòng chung quanh những hoa của Aida. Sophie mệt tít, nó bảo với các bạn mới của nó, cứ giữ lấy giường nó mà nằm, nó nằm trên ghế trường kỷ là dễ chịu lắm rồi. Các hoa đáp, Cảm ơn bạn lắm, nhưng chúng thôi không sống lâu được. Đến mai chúng tôi sẽ chết, nhưng nhớ nói về bé Aida chôn chúng tôi cùng một chỗ, ngoài vườn với con bạch yến của cô ấy nhé. Đến hè sang năm, chúng tôi sẽ mọc lại và sẽ còn đẹp hơn bây giờ kia. Không, các bạn sẽ không chết đâu." Sophie vừa nói vừa ôm hôn chúng. Vừa lúc đó, cửa phòng mở ra và cả một lũ hoa vừa nhảy vừa đi vào. Aida không hiểu chúng nó đến từ đâu chắc hẳn là những bông hoa trong lầu đài của nhà vua. Hai bông hồng lộng lẫy đội mũ miện dẫn đầu, đó là vua và hoàng hậu. Rồi đến những bông hoa cẩm chướng xinh đẹp cúi chào bốn phía. Những bông hoa thu mẫu đơn to tướng thổi kèn bằng vỏ đậu hà lan, đến nỗi đỏ mặt tía tai. Hoa muống và hoa bìm bìm xanh biếc rung lên kêu như chuông, thật là một dàn nhạc kỳ diệu. Sau đó rất nhiều hoa khác vừa nhảy với nhau vừa tiến vào nào violet tím xanh, nào cúc trắng, nào linh lan màu mỡ gà. Rồi tất cả các hoa thân ái ôm hôn nhau, cuối cùng chúng chúc nhau ngủ ngon. Cô bé Ada trở về đi ngủ và mơ thấy tất cả những hình ảnh vừa qua. Sáng hôm sau, vừa mở mắt, em đã chạy ngay ra bàn xem các hoa còn đấy hay không. Em vén rèm che chiếc giường nhỏ lên, các hoa vẫn còn đấy, nhưng héo hơn tối hôm qua nhiều. Sophie nằm trong ngăn kéo Hôm qua đặt đâu, hôm nay vẫn nằm đấy, nhưng mặt chịu xuống vì buồn ngủ. Cô bé Aida hỏi nhỏ, Mày có nhớ, mày phải nói với tao điều gì không? Nhưng Sophie vẫn giữ vẻ mặt ngây dại và không đáp lại lời nào. Như thế là không ngoan rồi, mày đã trả được nhảy với tất cả các loài hoa là gì? Aida lấy một cái hộp bên ngoài có vẽ nhiều chim đẹp. Em mở hộp, đặt các hoa vào và bảo... Mộ của các bạn sẽ đẹp lắm Khi nào các anh họ của tôi ở Naui về đến đây Chúng tôi sẽ đem chôn các bạn ngoài vườn Để đến mùa hè Các bạn lại mọc lên Đẹp hơn cả bây giờ Những anh họ ở Naui về Là hai cậu bé khỏe mạnh tên là Jonas và Adolfo Cha các cậu mới cho các cậu Hai khẩu súng bắn chim Các cậu định đem khoe với Aida Cô bé kể chuyện những bông hoa bị chết Cho các cậu nghe Và các cậu nhận lời đi chôn chúng Hai cậu vác súng đi trước, sau đến cô bé Aida bưng chiếc hộp đựng hoa. Họ đào một cái huyệt trong vườn, Aida trồn các bông hoa rồi đặt chúng cùng với cái hộp súng mộ. Súng hỏa mai và súng thần công chẳng có, Jonas và Adolfo bắn súng hơi tống táng. Aida vui sướng, mong chờ đến mùa hè sau để em được gặp lại những bông hoa rực rỡ của mình. nghe xong câu chuyện những bông hoa của cô bé Aida. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các chương trình lần sau.